Thiên phú của ngươi mặc dù phi phàm, ba tháng đạt tới Ẩn Linh cảnh đỉnh phong ta đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là tùy tùy cảnh a, đây là một cái đại cảnh giới. Vô số Ẩn Linh cảnh đỉnh phong đều kẻ ở chỗ này, đây không phải tích lũy linh khí các loại liền có thể đột phá, đại cảnh giới có đại bình cảnh. Đỗ Khải Hỉ hồi đáp, cái gì bình cảnh? Diệp Vũ hỏi. Cái gì bình cảnh chỉ có ngươi tu hành đến cấp bậc kia mới biết được. Đỗ Khải Hỉ lắc lắc đầu nói, được rồi, không nói những thứ này.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 Bích Vân Phong chủ xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ cũng sững sờ, lập tức nhíu mày nổi giận nói: "Ngươi gọi chính mình là đệ tử Hạch Tâm, Bích Đào Các liền sẽ không hỏi tội ngươi sao?" "Tại sao muốn hỏi tội ta? Ta dựa theo trong các quy củ gõ chuông a." Diệp Vũ nghi hoặc hỏi: "Vậy ngươi nói một chút quy củ gì?" Bích Vân Phong chủ trừng Diệp Vũ một chút, ra hỏa này hắn rất thưởng thức, nhưng chính là phẩm tính. Đúng là không có cách nào nói. "Đệ tử gõ vang tiếng chuông đại biểu sông trận thấy a."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 Gặp Bích Vân Phong chủ không nói lời nào, Diệp Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hướng về Bích Vân Phong trận thế chạy tới. Dù sao ta mặc kệ, ta liền muốn xông lần thứ hai, ta nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Diệp Vũ một cỗ khói chạy đi, cái này khiến người ở chỗ này đều thần sắc quỷ dị. Diệp Vũ ra hỏa này, thật không phải bệnh tâm thần sao? Chương 62, tiếng chuông đình chỉ. Trận thế cửa thứ 3, liệt diễm phần thân không chỉ là có thể rèn luyện thần hồn của hắn.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 Ngươi đừng tiếp tục được không?" Bích Vân Phong chủ khóe miệng co giật, hắn thật rất muốn quất chết hỗn tiểu tử này. Đằng sau thời gian, Bích Đào các mỗi ngày đều có thể nghe được Long Thủ Phong tiếng chuông. Diệp Vũ mỗi ngày đi vấn tâm phong, khóc xong tang thuận tiện cùng Tào Phi Vũ hát xong đùa giỡn về sau, liền xuống núi gõ chuông sau đó xông cái trận. Long Thủ Phong tiếng chuông vốn là thần thánh mà hiếm có, nhưng bây giờ trở thành mỗi ngày đều có thể nghe tiếng huyên náo. Rất nhiều đệ tử dở khóc dở cười, đến cuối cùng bọn hắn cũng đã quen. Ngẫu nhiên có đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ, thậm chí vất tay chào hỏi, "Diệp sư huynh, lần sau gõ chuông có thể nói nhỏ chút, quá ồn." Mỗi khi lúc này, Diệp Vũ đều sẽ nghiêm túc bảo đảm nói, "Sư đệ yên tâm, ta sẽ điểm nhẹ." Sau đó, tiếng chuông vang vọng Bích Đào Các. Diệp Vũ xây trận trở thành Bích Đào Các một chỗ phong cảnh, mỗi ngày đến lúc đó đến giờ đều có đông đảo đệ tử vây xem.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 Bích Đào các chủ sắc mặt khó coi, gia hỏa này còn có hay không một chút thủ tịch đệ tử quy củ. Há miệng liền muốn đoạt người khác, so cường đạo còn cường đạo. Chương 64, học tập. Bích Đào các chủ mang Diệp Vũ đến Long Thủ Phong trong một chỗ hạp cốc, tiến vào hẻm núi Bích Đào các chủ tiện tay mang tới mấy khối cứng rắn đá xanh, chung quanh hắn dò xét, trong con ngươi tinh quang lập loè, thần thức quét sạch lan tràn tứ phương. Sau một lát, trên tay hắn hội tụ linh khí,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 Chỉ cần tay quen đằng sau, khắc dấu đứng lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Chân chính khó khăn là như thế nào ngộ ra trong đó đạo ngẩn, đạo ngẩn như thế nào khắc dấu, đầu kia trước hết nhất khắc dấu sắp xếp như thế nào hàng đều là có coi trọng, có thể những này Diệp Vũ làm điều rất đúng chỗ. Cái này sao có thể? Tẩy tùy cảnh muốn ngộ ra đạo ngẩn đều cần mấy ngày thời gian, hắn lúc này mới bao lâu liền có thể hoàn toàn nhìn thấu. Diệp Vũ không biết Bích Đào các chủ đang suy nghĩ gì, hắn lúc này không ngừng khắc dấu lấy nói ngẩn.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 Diệp Vũ liền có thể rất nhanh hiểu được, coi như một chút khó khăn, 2 3 lần sau hắn đều có thể tìm tới thích hợp điểm vào tiến tới cảm ngộ. Mà chính mình dạy cho hắn các loại đạo văn, Diệp Vũ đều rất nhanh có thể khắc dấu đi ra. Học tập nhanh chóng, để hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Bích Đào các chủng nghĩ đến hắn năm đó, liền vẻn vẹn khắc dấu những đạo văn này, liền dùng thời gian 5 năm, tại vô số lần trong thất bại mới lục loại ra tới. Thế nhưng là Diệp Vũ là thế nào? Ngay từ đầu khắc dấu thời điểm, còn có nhiều lần thất bại.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 Hắn liên tục không ngừng vì thi tĩnh y đưa thơ tình muốn rửa sạch rơi sỉ nhục. Bởi vì học tập địa tướng pháp, hắn biết muốn đi theo các chủ gia ngoài, cho nên Diệp Vũ một hơi viết mấy chục phong thư tình cho Đỗ Khải Hy, lại cho hắn một gốc không dùng hết Phượng Linh thảo, để hắn mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút thay mặt chính mình cho thi tĩnh y đưa phong thư. Diệp Vũ cảm thấy mình nếu nói về sau mỗi ngày đều muốn cho nàng đưa, như vậy tại rửa sạch chính mình sỉ nhục trước đó, hắn liền muốn đưa đến ngọn nguồn. Dù cho người không tại, nhưng là thư tình nhất định phải tại.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 Bọn hắn sao có thể dạng này, đỗ huynh đáng yêu như vậy người điều bỏ được ra tay. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn, người ta huynh đệ, ta không thể chịu đựng bọn hắn chập trùng ngươi. Ngươi lăn, ngươi màu cút. Đỗ Khải Hỉ cắn hàm răng, hắn tin Diệp Vũ một chữ hắn đều ngốc. Diệp Vũ kéo lấy Đỗ Khải Hỉ thẳng đến Long Thủ Phong, trên đường đi có đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đều sững sờ, lập tức lại hưng phấn lên. Có cho hay để nhìn. Quách Doãn hai vị sư huynh trở về, Diệp Vũ thế mà cũng xuất hiện. Hắc hắc, thủ tịch đệ tử chi tranh muốn bắt đầu. Đi, đi Long Thủ Phong nhìn xem, Diệp Vũ chỉ là ổn linh cảnh tiểu thành, quách Doãn hai vị sư huynh làm sao có thể phục hắn, đây là muốn giao động Diệp Vũ địa vị a. Quách Doãn hai vị sư huynh cũng ưa thích Thi Tĩnh Y, đây cũng là tranh giành tình nhân a. Lần này có cho hay để nhìn. Chương 67, chỉ điểm. Diệp Vũ thẳng đến Long Thủ Phong, vừa vận động phải chuẩn bị trở về phòng Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ bước nhanh chạy lên đi. Từng thanh từng thanh trong tay thư tình kín đáo đưa cho Thi Tĩnh Y. "Ta không muốn." Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ ngay trước nhiều người như vậy đưa thư tình, mặt rướm máu giống như hồng nhuận phơn phớt, mặt phấn kiều diễm, màn bên trên say rượu đỏ hồng giống như, đứng ở nơi đó càng kiều diễm động lòng người. "Bằng không ta đọc cho ngươi nghe." Diệp Vũ nói xong, cầm lấy tin liền muốn mở ra. "Ngươi dám?" Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp hướng ngang Diệp Vũ, thanh tịnh như doanh được đôi mắt sáng lớn mà vũ mị, tuyệt mỹ mỹ nhân gương mặt bên trên ửng đỏ càng hơn.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 Ngươi nếu không tiếp, ta liền niệm cho ngươi nghe. Bất quá ta cảm thấy thư tình thứ này bị vây xem quan sát cuối cùng không đẹp, đúng không? Thi Tĩnh Y nắm vuốt Diệp Vũ cho nàng thư tình, hàm răng cắn môi một cái, ép ra một cái dấu răng. Mũi thở nhíu lại, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung động một chút, hiển thị rõ thiếu nữ mê người thần thái. Dám ép buộc thi sư muội, ngươi tốt gan to. Đột nhiên một cái tức giận nổ vang, một thanh niên phi nhanh đến Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y ở giữa. quay đầu về thì Tĩnh Y lộ ra nụ cười ôn nhu, "Thi sư muội, không cần để ý dạng này con ruồi, ta giúp ngươi đuổi đi." Đỗ Khải Hỉ lúc này tại Diệp Vũ bên tai nói một câu nói, "Diệp huynh, hắn chính là Quách Ngọc Lâm, trong người đả thương ta liền có hắn." "Nha?" Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỉ, cẩn thận dò hỏi, "Muốn không phải vậy tính toán, ngươi nhìn ngươi chỉ là mặt mũi bầm dập, cũng không có thương tích quá nặng, nhất định phải ta giúp ngươi lấy lại danh dự sao?" Diệp Vũ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 gặp Quách Ngọc Lâm không nói lời nào, Diệp Vũ cười nói, "Nay mới đúng mà, ngoan, gọi câu sư huynh tới nghe." Quách Ngọc Lâm trừng mắt Diệp Vũ, "Sư huynh hắn là đánh chết đều không gọi. Người tuổi trẻ bây giờ a, thói đời ngày sau a, ai không có một chút kính giả yêu trẻ chi tâm." Nhìn thấy sư huynh đều trừng mắt mắt dọc, Diệp Vũ thở dài một cái, "Được rồi, ai bảo ta khoan hồng độ lượng đâu, ngươi không gọi sư huynh ta vẫn là coi ngươi là sư đệ a, tựa như phụ mẫu cũng sẽ không ghét bỏ con trai mình một dạng a."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 Đỗ Khải Hỉ thấp giọng tại Diệp Vũ bên tai nói ra. Nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỉ, Diệp Vũ hỏi, "Không cần báo thù cho ngươi rồi. Vừa mới ngươi giáo huấn bọn hắn một trận ta liền rất sướng rồi, hắc hắc. Chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào đánh trả về hay sao?" Đỗ Khải Hỉ nói ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỉ sưng mặt sưng mũi bộ dạng, nhìn nói với Doãn Tuấn Hâm, "Ngươi coi thật muốn ta chỉ điểm, Diệp sư huynh sẽ không sợ đi. Ngươi yên tâm, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ." Thế nào cũng sẽ không xuất thủ quá ác, nhưng là quyền cước không có mắt, đến lúc đó đem ngươi đánh thành đầu heo cũng không thể trách ta." Doãn Tuấn Hâm nói ra. "Ai? Ngươi muốn ta chỉ điểm, ta muốn chỉ điểm một chút điều nói không đi qua, cũng được, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi cái này hùng hài tử đi." Diệp Vũ đáp ứng. "Diệp huynh, ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là ổn linh cảnh tiểu thành, mà hắn đã đỉnh phong." Đỗ Khải Hỉ bị Diệp Vũ quyết định hù dọa, nhảy dựng lên đối với Diệp Vũ hô. "Ha ha ha."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 qua mấy cái cảnh giới chiến ổn linh cảnh đỉnh phong đi. Huống chi đệ tử Hạch Tâm đều là các đệ tử bên trong người nổi bật, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải phổ thông người tu hành có thể sánh được. Diệp sư huynh, nếu là ngươi đáp ứng về sau không quấy rối thi sư muội, nhưng ra thủ tịch đệ tử vị trí, vậy cũng không cần chỉ điểm ta không phải sao?" Đoãn Tuấn Hâm nhìn qua Diệp Vũ, "Cái gì gọi là quấy rối?" Diệp Vũ nộ trừng lấy Đoãn Tuấn Hâm, "Ta chỉ là cùng thi sư muội nghiên cứu thảo luận một chút văn học biểu hiện phương thức."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 Đại ca, đừng có dùng nữ nhân giọng dúng nịu được không?" Doãn Tuấn Hâm nói ra, "Diệp sư huynh ngươi có thể chỉ là ổn linh cảnh tiểu thành, ngươi cần phải biết, ai nói cho ngươi ta chỉ là ổn linh cảnh tiểu thành rồi?" Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Đây là lão hoàng lịch được không? Đều biết ta muốn cùng Tư Đồ lão thất phu quyết chiến, lại còn là ổn linh cảnh tiểu thành không phải đợi chết sao?" Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, Diệp Vũ khí thế phun trào mà ra, linh tượng treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Giọt mưa ngưng thực, đây là đại thành thể hiện, mà lại ần ần đạt đến đại thành trung phẩm cấp độ. Cái này không ít người đều trừng thẳng con mắt. Hơn 1 tháng thời gian, Diệp Vũ lại đã đạt tới ổn linh cảnh đại thành trung phẩm, có phải thật vậy hay không a? Thậm chí có người sát con mắt, cái này có chút không thể tưởng tượng a, bọn hắn bình thường tu hành 1 tháng, ngay cả một đoạn nhỏ thực lực đều khó mà tăng lên. Có thể Diệp Vũ lại trực tiếp tiêu thăng, tiểu thành đến đại thành, cái này mặc dù chỉ là một cảnh giới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 Doãn Tuấn hâm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, khí thế của hắn cũng bạo động mà ra, cuồn cuộn khí thế chấn động ở giữa, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp hướng về Diệp Vũ phủ tới. Cỗ uy áp này dưới, một chút đệ tử cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng nuôi lại, rời khỏi trăm thước sau mới phát giác được loại kiềm chế này biến mất. Thật mạnh. Doãn sư huynh thực lực một năm trước liền đạt đến ẩn linh cảnh đỉnh phong, hắn một mực tại thử nghiệm lấy đột phá đến tẩy tuỳ cảnh. So với lần trước nhìn thấy Doãn sư huynh, hắn tích lũy càng thâm hậu.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 Doãn Tuấn Hâm xuất thủ mặc dù tấn mãnh mà xảo trá, vẫn như trước không làm gì được Diệp Vũ. "Huống chi, Diệp Vũ lực lượng còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy, liên tục công phạt hơn 10 chiêu đều bị Diệp Vũ ngăn trở. Hắn bị trấn hai tay đã muốn đứt gãy, thể nội khí huyết quay cuồng khó chịu đến cực điểm. Doãn Tuấn Hâm không cam lòng, hắn cắn hàm răng, cưỡng ép áp chế xuống thể nội bốc lên đến khó chịu huyết khí, rốt cục vận dụng chiến kỵ, chiến kỵ phun trào, hắn linh tượng chuyển động theo một cỗ siêu việt trước đó khí tức bạo động mà ra, để cho ngươi nếm thử ra truyền của ta chiến kỵ. Lời của hắn rơi xuống ở giữa, Đỗ Khải Hỉ thần sắc biến đổi, đối với Diệp Vũ Hô, đây là nhà hắn chiến kỵ Long Hổ Trảm, phẩm cấp gần như huyền phẩm chiến kỵ, Diệp Vũ nhanh tránh đi. Ngươi tránh không khỏi. Đoãn Tuấn hầm gầm rú, có Long Hổ tiếng hô giống như rất nhiều đệ tử nhìn thấy đều kinh hãi, Đoãn Tuấn hâm thế mà đem bộ này chiến kỵ đều thi triển đi ra, Diệp Vũ có phiền toái. Chương 69 Long hổ trảm, long hổ trảm. Đoãn Tuấn Hâm thi triển chiến kỹ, lập tức long hổ giao thoa, lấy rồng làm tay cầm, lấy hổ làm đao thân, thể hiện ra minh mông lực lượng, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém tới. Uy thế khủng bố, chém ngang thẳng xuống dưới, không khí nổ tung, phát ra lộp bộp tiếng vang. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đã sớm từng nghe nói Đoãn Tuấn Hâm long hổ chiến cường hãn, nhưng không có nghĩ đến khủng bố đến tình trạng như thế. Diệp Vũ đồng dạng trong lòng ngưng tụ liệt đao trưởng thi triển mà ra, trưởng thế như là sóng lớn một dạng, mang theo hơi thở nóng bỏng trực tiếp nghênh tiếp đối phương Long Hổ Trảm. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Long Hổ Trảm phá hủy Diệp Vũ trưởng ấn, lực lượng cường đại chấn diệp vũ luân phiên lui lại. Nếu không phải tốc độ nhanh, liệt đao trưởng thậm chí muốn chém trên người Diệp Vũ. Thật mạnh. Diệp Vũ sợ hãi thán phục, lại đến. Đoãn Tuấn hâm khu động chiến kỵ, cả người mặt đều đỏ lên, linh khí phun trào điên cuồng diễn hóa.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 Long Hổ Trảm liên miên công hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy liệt đao trưởng nghênh chiến đối phương, càng đánh càng giật mình. Đối phương chiến kĩ này coi là thật phi phàm, chính mình thế mà chiếm cứ không đến bao nhiêu thượng phong. Có thể Diệp Vũ rung động, Doãn Tuấn Hâm càng thêm rung động. Hắn Long Hổ Trảm thiếp cận huyền phẩm chiến kĩ, nếu không phải là bởi vì là gia tộc bí kĩ, mà hắn có gia tộc huyết mạch, lấy cảnh giới của hắn căn bản học không được như vậy phẩm cấp. Nhưng bây giờ, gia hỏa này thế mà ngăn trở chính mình Long Hổ Trảm phải biết cảnh giới của hắn còn thấp chính mình một cái cấp độ a. Diệp sư huynh lại chỉ điểm một hai. Doãn Tuấn hầm gầm thét, hắn linh tượng biến hóa ra, thế mà cũng là long hổ xen lẫn. Đương nhiên rồng không phải thần long, có lẽ dùng cự mãng để hình dung thích hợp hơn. Mãng cùng hổ xen lẫn dị tượng dung động, trực tiếp chui vào đến long hổ trảm bên trong, long hổ trảm uy lực tăng bọt 3 phần 0 thôi. Quét ngang ở giữa, Diệp Vũ Liệt đao trường trực tiếp bị phá hủy, quần áo của hắn bị chém đứt một đoạn, nếu không phải né nhanh, Một đao này muốn chém trên tay hắn, thật là khủng khiếp chiến kỹ. Diệp Vũ kinh hãi, cũng nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần nghênh chiến đối phương. Đoãn Tuấn hâm luân phiên thi triển Long Hổ Trảm, Long Hổ Trảm quét ngang, mang ra từng đạo gợn sóng, gợn sóng cuốn lên gió lốc, bốn phía thổi lên bão cát. Thật mạnh. Tất cả mọi người kinh hãi, lúc này Diệp Vũ hoàn toàn bị áp chế, liệt đao trưởng không ngừng bị chém đứt. Đỗ Khải Hy nhìn xem một màn này, nắm đấm vẻn vẻn nắm, tiếp tục như vậy Diệp Vũ thua không nghi ngờ. Ha ha ha, chiến kỵ tốt." Diệp Vũ lại tại cười to, hắn thân ảnh nhảy nhót, lần nữa lấy liệt đao trưởng nghênh chiến, đồng thời tránh đi phong mang của nó. "Đương nhiên là chiến kỵ tốt, là có thể đem ngươi đánh thành đầu heo chiến kỵ." Doãn Tuấn hâm lặng lẽ cười nói, "Cái kia ngược lại là không được." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn vận dụng vô song chỉ. Vô song chỉ diễn hóa mà ra, đạt đến đại thành đằng sau, hắn vô song chỉ uy lực cũng tăng vọt. Thi triển ở giữa, như là bảo kiếm xuất khiếu, lộ hết tài năng, kiếm khí bén nhọn quét ngang bay thẳng Long Hổ Trảm mà đi, xinh xinh xuyên qua Long Hổ Trảm. Huyền phẩm chiến kĩ. Doãn Tuấn hâm khó có thể tin, điều đó không có khả năng a, Ẩn Linh Cảnh làm sao có thể tu hành huyền phẩm chiến kĩ? Hắn mượn huyết mạch mới có thể tu hành Long Hổ Trảm, Long Hổ Trảm cùng chân chính huyền phẩm chiến kĩ còn kém một đường. Thế nhưng là Diệp Vũ thi triển ra hiển nhiên là chân chính huyền phẩm chiến kĩ, kiếm khí đã hoành ở giữa, hắn Long Hổ Trảm bị ma diện Phong mang tất lộ kiếm khí thổi qua hắn bên tai, trực tiếp cắt đứt tóc mai. Vô song chỉ thi triển mà ra, Diệp Vũ nghiêng về một bên áp chế Doãn Tuấn Hâm. Nhìn xem hoàn toàn đảo ngược tới cục diện, rất nhiều mặt người tướng mạo giòm. Diệp Vũ một cước hung hăng đạp trên người Doãn Tuấn Hâm, sau đó một đấm nện ở trên mặt của hắn. Doãn Tuấn Hâm chỗ nào chịu được, lập tức máu mũi chảy dài, người cũng hướng về phía sau đổ xuống. Diệp Vũ thừa cơ bay thẳng mà lên, đầu gối đơn quỷ gối bộ ngực hắn, đứng vững hắn sức phản kháng.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 Hắn biết đây là Diệp Vũ cho hắn chế tạo cơ hội báo thù a. Được rồi, vậy ta liền làm Diệp huynh ngươi chỉ điểm Doãn sư huynh ra điểm khổ lực. Đỗ Khải Hỉ đang khi nói chuyện, nắm đấm như mưa rơi một dạng rơi vào Doãn Tuấn Hâm trên mặt. Doãn sư đệ, bên trái tránh a, ai nha, bên phải a, ngươi nhìn. Ngươi phản ứng phải nhanh a, lần này là phía trước tránh a. Diệp Vũ trong đó chỉ điểm lấy Doãn Tuấn Hâm tránh nắm đấm, có thể hiển nhiên là không tránh được, bị Đỗ Khải Hỉ thật đánh thành đầu heo. Diệp Vũ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 Ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn." Đỗ Khải Hỉ không hiểu thấu, những người khác đồng dạng không hiểu thấu. Mà lúc này đã thấy Diệp Vũ một thanh nắm ở Đoãn Tuấn Hâm bả vai nói ra, "Doãn sư đệ a, Đỗ Khải Hỉ không hiểu chuyện, chờ ta một chút đem hắn đánh thành đầu heo. Chúng ta là hảo huynh đệ a, nhất định sẽ vì ngươi ra mặt." Đoãn Tuấn Hâm bị Diệp Vũ nắm cả bả vai toàn thân khó chịu, đau đớn trên mặt để khóe miệng của hắn thỉnh thoảng run rẩy. Đám người cũng đều nhìn xem Diệp Vũ ngẩn người. Da hỏa này đột nhiên đối với Doãn Tuấn Hâm nhiệt tình như vậy làm gì? Thật chẳng lẽ chính là lương tâm làm khó dễ? Doãn Tuấn Hâm dùng sức muốn giãy dụa mở Diệp Vũ nắm cả bả vai, có thể Diệp Vũ một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, hắn căn bản giãy dụa không ra. "Doãn sư đệ a, ta nơi đó có tốt nhất thuốc chữa thương, chờ một chút đưa ngươi một chút." Diệp Vũ nhiệt tình để Doãn Tuấn Hâm càng phát muốn rời xa da hỏa này. "Đúng rồi, Doãn sư đệ a, ngươi cái kia long hổ chạm rất có ý tứ a." Bằng không ngươi từ đầu tới đuôi diễn hóa cho ta xem một chút, làm sư huynh, ta nhất định hảo hảo chỉ điểm ngươi, tìm ra tật xấu của ngươi." Diệp Vũ một mặt chúng ta là hảo huynh đệ trợ nghĩa bộ dáng. "Lăn." Đoãn Tuấn Hâm tức nổ tung, gia hỏa này đánh chính mình còn băn khoăn chính mình long hổ trảm, hắn tại sao không đi chết? "Chương 70, khắc dấu pháp." "Bằng không bắt ta liệt đào trưởng cùng ngươi đổi." Diệp Vũ nhiệt tình đối với Đoãn Tuấn Hâm nói. Đoãn Tuấn Hâm híp bẩm tính con mắt nhìn Diệp Vũ một chút. lập tức đem đầu chuyển qua một bên, không muốn để ý tên hỗn đản này. "Đừng như vậy." Diệp Vũ lần nữa nắm ở bả vai của đối phương, hắn càng tu hành càng cảm thấy mình chiến kỹ thiếu khuyết, Long Hổ chẳng mời phần không sai, so với chính mình liệt đào trưởng mạnh mấy bậc không ngừng, Diệp Vũ tự nhiên muốn học. "Doãn sư đệ a, bằng không ta cầm vô song chỉ cùng ngươi đổi." Diệp Vũ nói với Doãn Tuấn Hâm. Doãn Tuấn Hâm lần này ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ một chút, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà có thể cầm huyền phẩm chiến kỹ đổi hắn Long Hổ Trảm. Gặp Doãn Tuấn Hâm như vậy, Diệp Vũ trên mặt tươi cười, ta xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, nhưng người nào gọi chúng ta là sư huynh đệ đâu, thế nào? Lần này đổi đi. Không đổi. Doãn Tuấn Hâm trực tiếp cự tuyệt nói. Huyền phẩm chiến kĩ tuy tốt, nhưng mình cũng không cách nào học. Huống chi Long hổ trảm là nhà mình tuyệt học, nếu là truyền đi còn không phải bị toán cộng quốc chết. Móát. Diệp Vũ từng thanh từng thanh Doãn Tuấn Hâm đẩy ra, nơi đó có vừa mới một bộ hảo huynh đệ bộ dáng.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 Nghĩ đến mình tại nơi này, cái xinh đẹp động lòng người nữ thần trước mặt có hiện tại cái này, dáng vẻ chật vật, hắn càng là đem Diệp Vũ rất thẳng cắn răng. Diệp Vũ ngươi còn dám dây dưa thi sư muội, ta nhất định sẽ không đáp ứng. Đoãn Tuấn Hâm đối với Diệp Vũ uy hiếp nói, cũng không làm mặt ngoài làm việc gọi Diệp Vũ sư huynh. Hải tử, tỉnh, ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ đối với Đoãn Tuấn Hâm nói ra, ngươi. Đoãn Tuấn Hâm mặt đỏ tới mang tai, lương sư huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người nào không biết lương sư huynh đối với thi sư muội mối tình thắm thiết. Một câu để thi Tĩnh Y tuyết đầu mùa giống, như chỉ toàn trắng nổi lên say lòng người ửng đỏ, thanh u liễm diễm con người lộ ra mấy phần xấu hổ, thi Tĩnh Y cũng không tiếp tục ở chỗ này, xoay người rời đi, mượt mà mông ngọc cùng bắp đùi thon dài phác họa ra ngạo nhân đường cong, canh liễu mảnh giống như tóc dài theo gió bay lên, lưu lại một cái động lòng người bóng lưng. Diệp Vũ không thèm để ý Doãn Tuấn Hâm, hắn nghĩ tới linh thạch còn không có lấy, cũng đi thẳng nơi đây.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 Trên thực tế Diệp Vũ vô cùng kinh ngạc, trên giấy đường cong bất quá chỉ là mấy chục đầu mà thôi, có thể chính mình không ngừng lấy tạo hóa quyết phân giải, dòng dã bỏ ra năm ngày thời gian, mới may mắn nhập môn. Cái này đường cong phân giải ra ngoài đạo vận cùng phù văn, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Phải biết chính mình học tập liệt đào trường lúc, một lần là xong, là tất cả khắc dấu pháp đều khó học như vậy, hay là cái này khắc dấu pháp có chút phi phàm. Diệp Vũ cầm cái này chùi đít trang giấy.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 thực lực tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên. Một phương này điên cuồng rút ra tứ phương linh khí, cũng dẫn tới Tri Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân chú ý. Tri Bất Bàn hay là Gặm Thịt, Tri Bất Bàn trong tay cầm mực nước còn chưa làm bút, xuất hiện tại Diệp Vũ tụ linh trận bên ngoài. Ồ, oh, Tri Bất Bàn dừng lại Gặm Thịt, kinh dị một tiếng, hắn thế mà thành một cái địa sĩ. Họa Mỹ Nhân lại nhìn về hướng Diệp Vũ khắc dấu linh thạch, nhìn chằm chằm linh thạch nhìn hồi lâu, lão đầu tử đem tấm kia giấy rách cho hắn. A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 Lão đầu tử cho hắn tờ giấy này thời điểm, hắn trực tiếp nắm qua liền mất đi, cảm thấy lão đầu tử là vũ nhục hắn, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Chỉ bất bàn lặng lẽ cười nói, "Chúng ta mấy cái đệ tử, bao quát tiểu sư muội còn có ngươi vị hôn thê kia, không đều cảm thấy đây là lão đầu tử chùi dít giấy sao? Ngược lại là không nghĩ tới, sẽ rơi vào trong tay hắn. Có đôi khi không có gì cả thời điểm, cũng không phải là một chuyện xấu." Họa mỹ nhân cảm thán nói, "Chúng ta điểm xuất phát quá cao, gặp quá nhiều đồ tốt."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 Như thế thổ thiên trận thế, mặc dù có thể tụ linh, có thể tụ linh tới cũng không phải là mỗi người đều có thể tiêu hóa, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn đem tụ tới linh khí thôn vệ sạch sẽ. Điểm này cũng đủ để chứng minh hắn tu hành công pháp phi phàm, mà lại hắn tự thân căn cơ thâm hậu. Họa mỹ nhân nói ra, có thể không sợ cửu huyền âm lôi cũng không sợ quỷ hỏa tập thân, tổng không phải bình thường. Chỉ bất bàn nói ra, lão đầu tử nhãn lực không thể không nói độc ác, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Nói xong, chỉ bất đản khôi phục một chút bình thường, lại lần nữa cầm lấy xương cốt bắt đầu gặm thịt, đung đưa mập mạp thân thể rời đi nơi đây. Họa mỹ nhân sáng rực nhìn Diệp Vũ một trận đằng sau, hắn cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thực lực đang điên cuồng tăng lên, cái này như là đang không ngừng đập lấy xúc linh đan một dạng, thực lực tăng lên nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Thời gian 1 tuần, Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thực lực của hắn cũng một đường bão táp.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 Quẩn cảnh cảnh đỉnh phong rốt cục đạt đến, bước kế tiếp chính là đột phá đến tẩy tuỳ cảnh. Chỉ cần vừa vào tẩy tuỳ cảnh, chính mình còn cần sợ tư đồ chính thiên sao? Mà lại chỉ cần đạt tới tẩy tuỳ cảnh, chính mình cũng không cần căn nhà nhỏ bé tại Bích Đào các tránh né Thiên Hỏa Tông. Đạt tới tẩy tuỳ cảnh mà nói, tại Cửu Châu tính được là một cường giả. Nhưng như thế nào đạt tới tẩy tuỳ cảnh là một vấn đề. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, hắn mặc dù lúc này thực lực tăng vọt, có lòng tin nghênh chiến bất luận cái gì uẩn linh cảnh. có thể tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ tại Thanh Dương Thành tự mình cảm thụ qua tẩy tùy cảnh cường đại, loại kia cường đại đối với ẩn linh cảnh hoàn toàn là triền ép, Diệp Vũ dù cho lúc này thực lực tăng vọt, nhưng là muốn chiến tẩy tùy cảnh vẫn như cũ làm không được. Đại cảnh giới Trinh Lịch là lạch trời, liền như là là hồng trần cảnh giống như ẩn linh cảnh, ẩn linh cảnh đối với hồng trần cảnh là nghiền ép. Huống chi Tư Đồ Chính Thiên cũng không phải phổ thông tẩy tùy cảnh, làm bí đạo cách nhiều năm trưởng lão, ai biết hắn có thế nào át chủ bài. Tiểu sư đệ Tới tới tới. Tại Diệp Vũ đi qua họa mỹ nhân ngoài phòng lúc, Tri bất bàn gặm xương cốt vất tay chào hỏi Diệp Vũ vào nhà. Diệp Vũ chỉ chỉ lỗ mũi mình, thật bất ngờ Tri bất bàn làm sao lại gọi mình tiến họa mỹ nhân tòa nhà. Họa mỹ nhân một mực rất lạnh lùng, rất chán ghét người khác quấy rầy hắn vẽ tranh. Diệp Vũ đi vào phòng, quả nhiên thấy họa mỹ nhân đang vẽ tranh, Diệp Vũ uống một ngụm họa mỹ nhân vẽ nước trà trên bàn, thăm dò đi xem một chút bức tranh, chỉ là cái nhìn này, Diệp Vũ một miệng nước trà trực tiếp phun tới.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 Trì Bất Bàn một mặt chính thức đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ khóe miệng có chút run rẩy, không khỏi nghĩ đến đưa tin thi Tĩnh Y nhiệm vụ, hắn muốn lộng chết Trì Bất Bàn. "Nhị sư huynh, về sau viết thư tình chuyện này, ngươi tuyệt đối đừng tự mình động thủ." Diệp Vũ nhắc nhở Trì Bất Bàn, hắn sợ đến Trì Bất Bàn thế hệ này sẽ gãy mất chỉ giá huyết mạch. "Viết rất tốt a, tình cảm chân thành, ngọt ngào." Trì Bất Bàn trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.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 Vấn Tâm Phong học được những này tương lai sẽ cho hắn mang đến cái gì? Họa mỹ nhân gặp hoàn thành nhiệm vụ, khoát tay áo để Diệp Vũ cùng Chỉ Bất Bàn rời đi nơi này. Hai vị sư huynh a, nghe các ngươi ý tứ, thật giống như hai chúng ta Vấn Tâm Phong còn có những người khác." Diệp Vũ hỏi. Chỉ Bất Bàn lúc này lặng lẽ nói ra, "Chúng ta Vấn Tâm Phong hết thảy có 7 người, không đúng, hiện tại hẳn là 6 người." Gặp Diệp Vũ không hiểu, Chỉ Bất Bàn tiếp tục nói ra, "Lão đầu tử đệ tử người ta Họa mỹ nhân 3 người bên ngoài." Còn có một cái tiểu sư muội, chung 4 cái đệ tử. Cái kia hai người khác là ai?" Diệp Vũ hỏi. "Còn có một cái gọi Mạc Vô Thương. Năm đó bái sư lão đầu tử, cũng coi như Vân Tâm Phong một đệ tử. Bất quá về sau bị lão đầu tử đuổi ra khỏi sơn môn, cho nên không còn tính Vân Tâm Phong đệ tử." Chỉ bất bàn giải thích nói, "Vì cái gì bị trục xuất sơn môn a?" Diệp Vũ hiếu kỳ. Một người sẽ giở trò mưu quỷ kế không phải tội lỗi gì, có thể dùng tại người một nhà trên thân.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 Họa mỹ nhân, ngươi cái hèn nhát. Đối mặt nàng thời điểm không có bản sự, khi dễ ta tính là gì hảo hán, ngươi tổ tông đem lão tử thịt đều đánh hết rồi. Nhìn xem họa mỹ nhân sắc mặt âm trầm đi tới, bàn tay lần nữa quát hướng chỉ bất bàn. Diệp Vũ mau chóng rời đi, sợ tai bay vạ gió. Mà như vậy lúc, vang dội tiếng chuông vang lên. Diệp Vũ sững sờ, Long thủ phong tiếng chuông bị gõ, lại xảy ra chuyện gì sao? Chương 74, Vô căn diễm. Long thủ phong Bích Đào các chủ gõ vang tiếng chuông, Bích Đào các trên dưới hội tụ tại một đường. Diệp Vũ thân là đệ tử Hạch Tâm, cùng Quách Ngọc Lâm, Doãn Tuấn Hâm đứng tại chúng đệ tử phía trước nhất, Thi Tĩnh Y cũng đứng ở bên cạnh, tuyết trắng quần áo tung bay, đưa nàng thon dài mỹ lệ tư thái phác họa ra đến, bờ eo thon tinh tế ngượt mà, tóc đen tú lệ, kiều diễm xinh đẹp cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Lúc này Diệp Vũ mới biết được Thi Tĩnh Y thế mà cũng là một trong đệ tử Hạch Tâm. Doãn Tuấn Hâm nhìn thấy Diệp Vũ, hạ giọng hừ một tiếng nói, cuối cùng khuyên ngươi nhường ra thủ tịch đệ tử, bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Nhìn qua Doãn Tuấn Hâm đã khôi phục mặt, lặng lẽ cười nói, có muốn hay không ta lại chỉ điểm ngươi một chút, hiện tại vừa vận toàn các người đều ở chỗ này, khẳng định so với lần trước kích thích hơn. Doãn Tuấn Hâm hận đến thẳng cắn răng, đem đầu xoay qua một lần, trong miệng nói thầm lấy, chờ chờ ngươi liền biết ta là xem ở đồng môn phân thượng mới nhắc nhở ngươi. Tại Diệp Vũ nói chuyện với Doãn Tuấn Hâm đồng thời, các chủ đè FF tay tứ phương an tĩnh lại.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 bất quá các chủ phía dưới một câu, để tứ phong xôn xao. Tại chỗ bí cảnh này bên trong, lương bất phàm chứng thực trong đó có vô căn diễm tồn tại. Diệp Vũ cũng bị câu nói này cho kinh đến, sững sờ nhìn xem bí đạo các chủ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Trời ạ, lại có vô căn diễm. Nghe đồn Phượng Hoàng Niết Bàn lúc tuôn ra vô căn diễm, vô căn diễm có tẩy tủy phạt cốt chi thần hiệu. Người bình thường tu hành, đạt tới ổn linh cảnh đỉnh phong về sau, Dựa vào linh khí không ngừng tầm bổ quanh thân, tiến tới tẩy lễ. Có thể có vô căn diễm mà nói, vô căn diễm cùng linh khí phối hợp tẩy lễ, tốc độ là tự thân tu hành gấp trăm lần. Vô căn diễm tẩy lễ không chỉ là tốc độ, trọng yếu nhất chính là nó tẩy lễ đằng sau nhất triệt để, hiệu quả hoàn toàn không phải dựa vào linh khí tẩy lễ có thể đạt tới hiệu quả. Dựa vào vô căn diễm đạt tới tẩy tùy cảnh, hoàn toàn không phải dựa vào linh khí tu hành mà đạt tới tẩy tùy cảnh có thể sánh được.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 lấy hắn có thể qua ba cửa ải thực lực, đạt tới tẩy tùy cảnh mà nói, sợ. Sợ cái gì? Hắn đạt tới tẩy tùy cảnh thì như thế nào? Nếu là hắn đạt tới còn tốt, bằng không giết chẳng phải là không có khoái cảm. Tư đồ chính thiên trong mắt âm tàn chớp động, khóe miệng giơ lên khinh thường, coi là đạt tới tẩy tùy cảnh liền có thể đối phó ta sao? Thứ không biết chết sống mà thôi. Chương 75, bí cảnh. Sa châu. Cát vàng đầy trời, một mảnh hoang vu, một chút bát ngát khó gặp màu xanh lá.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 Nhớ kỹ, ngươi là thủ tịch đệ tử, nên có đảm đương cùng lòng dạ nhất định phải có." Diệp Vũ nhìn xem hiển nhiên không phục quách đoãn hai người, nói thầm một tiếng nói, "Ta lại không để ý đem thủ tịch đệ tử giao ra. Ngươi só so bất phàm càng thích hợp." Bích Vân Phong chủ lời nói để rất nhiều đệ tử bĩu môi, nghĩ thầm liền hắn, còn có thể so với Lương sư huynh càng thích hợp, ngươi nói đùa đâu, Lương sư huynh một tay liền có thể giúp lật hắn. Bất phàm làm người quân tử, đối mặt mặt khác hai tông lại càng dễ ăn thiệt thòi. Ngươi nói, ta cũng yên tâm một chút." Bích Vân Phong chủ lại nói một cái lý do. "Moát, Diệp Vũ nộ Trừng Bích Vân Phong chủ, ngươi nói gì vậy? Là ý nói ta không đủ quân tử, ta là tiểu nhân đúng không?" "Trừng cái gì con mắt, ngươi vốn là càng không biết xấu hổ." Bích Vân Phong chủ một bàn tay quất vào Diệp Vũ cái ót, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một câu để không ít đệ tử phốc phốc cười ra tiếng, ngay cả Thi Tĩnh y đều khóe miệng dương lên đường cong. Nếu là thủ tịch đệ tử dẫn đội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 hắn là địa sĩ hắn, liếc mắt liền nhìn ra ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. "Mời đi." Doãn Tuấn Hâm mở miệng, hắn chính là Càn Phục Lương sư huynh. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ, nếu là thủ tịch đệ tử Liên Thông Đạo cũng không thể vì mọi người mở ra, cái mặt này liền ném đi được rồi. Mà từ Doãn Tuấn Hâm trong miệng biết được, bọn hắn lúc trước toàn lực xuất thủ đều dung chuyển không được mảy may. Bích Vân Phong chủ lúc này cũng nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn ra được muốn chống ra một cái lỗ hổng không dễ dàng.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 Nhớ kỹ, lần này trong bí cảnh, nhất định phải chú ý an toàn, vô căn diễn thử yếu, mệnh mới là trọng yếu nhất. Nói đến đây, Bích Vân Phong chủ lại nhìn Lương Quách Doãn ba vị đệ tử hạch tâm, các ngươi phải làm cho tốt phụ trợ Diệp Vũ làm việc. Là, Phong chủ. Quách Doãn hai người mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng lơ đễnh. Gia hỏa này muốn để cho mình chịu phục, hắn nằm mơ a. Ẩn Linh Cảnh đỉnh phong đệ tử trước nhập bí cảnh, mặt khác nam đệ tử đuổi theo, nữ đệ tử đi tại cuối cùng.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 Hạ trại đệ tử tạm thời điều lấy đệ tử Hạch Tâm Thi Tĩnh Y cầm đầu. "Trương Tường, ngươi điểm chín người đi ra, ta thân là đệ tử Hạch Tâm, không có đạo lý trốn ở doanh địa." Thi Tĩnh Y lại đứng ra nói ra, lẽ ra dẫn đầu. Diệp Vũ nhìn về phía Thi Tĩnh Y, nàng ba quang lưu chuyển con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo một phần thiếu nữ kiên trì. Diệp Vũ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Lương Bất Phàm gặp Diệp Vũ gật đầu, hắn biết ngăn cản không được, chỉ có thể đối với Thi Tĩnh Y nói ra,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 ngươi nhất định phải cùng ta, bằng không ngay tại doanh địa hảo hảo đợi." Diệp Vũ nói ra. "Dựa vào cái gì?" Thí Tĩnh Y đôi mắt đẹp hướng ngang Diệp Vũ, cơ hồ đều có thể trông thấy trong đó vệt nước. "Bằng ta là thủ tịch đệ tử a." Diệp Vũ nhún nhún vai nói. "Thao." Đoãn Tuấn Hâm bọn người hận thẳng cắn răng, trong lòng mắng to không thôi, gia hỏa này lấy quyền mưu tư quá rõ ràng. "Ngươi!" Thí Tĩnh Y phẫn nộ trơn nhãn gương mặt bên trên ửng đỏ càng tăng lên. Đoãn Tuấn Hâm quách Ngọc Lâm,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 Đối với danh tự này đều 10 phần mẫn cảm, bởi vì đây là đích đào các thủ tịch đệ tử, giết những tông môn khác thủ tịch đệ tử người, đại công, nhưng phải tông môn đại thượng, chỉ là vẫn tinh tông đối với Diệp Vũ rất lạ lẫm, cũng không có nhận ra Diệp Vũ. Ngược lại là Thiên Hỏa tông người, nghe được là Diệp Vũ bọn hắn muốn rách cả mí mắt, gầm thét liên tục. Người này giết bọn hắn trưởng lão cùng nhị thiếu gia, tin tức này đã sớm tại Cửu Châu truyền ra. Tông chủ càng là hạ lệnh treo giải thưởng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 Diệp Vũ hô lớn, "Bằng không ta chờ các ngươi lâu một chút." Diệp Vũ nhìn xem Liêu Bằng Vĩ lại muốn trở về, hắn là lớn. Liêu Bằng Vĩ khóe miệng co giật, nghĩ thầm để cho ngươi tiểu tử đắc ý một hồi, kiểu gì cũng sẽ đòi mạng ngươi thời điểm. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Bằng Vĩ thật rời đi, lại gặp được mấy cái đệ tử hướng phía Tây phương hướng mà đi. Hắn con người có chút co vào, tốc độ đột nhiên hướng về Liêu Bằng Vĩ đuổi theo. Hắn một đường chạy trốn ng ngừng, ngừng thật chỉ là chờ bọn hắn sao? Là vì đem bọn hắn dẫn xa một chút.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 Chúng ta muốn vì đồng môn sư huynh để báo thù." Thi Tĩnh Y nghe đám người gầm thét liên tục, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, môi đỏ khẽ mở, "Ta không đồng ý." Một câu nói kia để rất nhiều người kinh ngạc, sững sờ nhìn về phía xinh đẹp tuyệt mỹ Thi Tĩnh Y, nguyên bản ồn ào đột nhiên an tĩnh lại. Bị đám người nhìn chăm chú lên, Thi Tĩnh Y trắng muốt như ngọc trên gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng hà, "Thủ tịch đệ tử nếu nói ở chỗ này hạ trại, không cho phép ra ngoài, chúng ta khi tuân thủ, có thể vô can diễm."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 Doãn Tuấn Hâm nghĩ nghĩ, sau đó yếu ớt nói một câu nói, bằng không chờ một chút, chờ hắn trở lại hẵng nói. Một câu để rất nhiều kinh ngạc, không nghĩ tới từ trước, đến nay Diệp Vũ bất thường Doãn Tuấn Hâm thế mà lại làm quyết định như vậy. Nhưng nếu là hắn 10 ngày nữa tháng tại dưỡng thương không xuất hiện, chúng ta một mực chờ xuống dưới sao? Có đệ tử mở miệng nói, các ngươi cứ như vậy vội vã đi chịu chết sao? Một thanh âm đột nhiên tại doanh địa vang lên, mọi người thấy Diệp Vũ đi hướng bọn hắn. Diệp Vũ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 Nói xong, Doãn Tuấn Hâm ánh mắt rơi vào Diệp Vũ trên quần áo, phía trên vết máu loang lổ, hiển nhiên là trải qua đại chiến. Ngươi cảm tạ tính là cái rắm gì a, bản thiếu gia cũng sẽ để ý. Diệp Vũ trợn trắng mắt, không chút nào che giấu mỉa mai Doãn Tuấn Hâm. Doãn Tuấn Hâm bị Diệp Vũ một câu mắng mặt đỏ tới mang tai, hận đến thẳng cắn răng, gia hỏa này vẫn là như thế làm người ta ghét. Các ngươi cướp vô căn diễm tại trong tay ai? Diệp Vũ hỏi Doãn Tuấn Hâm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 Thi Tĩnh Y sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Dung mạo xinh đẹp người, trời sinh dễ dàng hấp dẫn người khác lực chú ý. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười nói. Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú, gương mặt bay lên ửng đỏ, quay đầu đến một lần không để ý Diệp Vũ. "Móa, bây giờ liền bắt đầu trêu gái rồi." Đỗ Khải Hỉ sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. "Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh hai người các ngươi cũng đi theo ta." Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỉ nói ra. "Bởi vì chúng ta ráng xem được không?"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 Đỗ Khải Hỉ kính nể nhìn xem Diệp Vũ. Chương 83, mắng doanh. Lương Bất Phàm mang người điệu thấp tiến về núi đá, mà Diệp Vũ mang theo Thi Tĩnh Y lại nghênh ngang hướng về Thiên Hỏa Tông cùng vẫn Tinh Tông hai phái đi, "Đến, chúng ta đi làm cái gì?" Thi Tĩnh Y không rõ Diệp Vũ muốn làm gì, "Ta dẫn ngươi đi làm đại sự." Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y mấy người nói nghiêm túc, "Việc đại sự gì?" Thi Tĩnh Y còn người quay tới, Diệp Vũ đều có thể nhìn thấy trong đó vệt nước, "Chờ chờ ngươi liền biết." Diệp Vũ không có nói hết, nhìn xem Thi Tĩnh Y, mặt phấn kiều diễm, thật sự là một cái mỹ nhân nhi. "Ngươi thật không nhìn ta cho ngươi viết tim." Diệp Vũ nói với Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y trên mặt lại dâng lên đỏ mặt, nàng không quen người khác như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhìn qua phong thứ nhất về sau, hẳn không có nữ hài tử nào nguyện ý lại nhìn thứ hai phong a. Diệp Vũ vỗ cái trán, hắn muốn giết chết chỉ bất bàn tâm càng tăng lên. Chính mình trêu gái nhiều năm, chưa từng có như thế bất nhập lưu qua.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 Nhịn không được nói ra, cảm giác ngươi đang gạt con cừu nhỏ đâu. Im miệng. Diệp Vũ trừng mắt đổ Khải Hỉ. Diệp Vũ không có chút nào thèm quan tâm Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh hai cái bóng đèn, tiếp tục đối với Thi Tĩnh Y nói ra, "Thi sư muội, ngươi sẽ thích ta sao?" "Sẽ không." Thi Tĩnh Y mặt nóng lợi hại, nàng nơi nào thấy qua trực tiếp như vậy chiến trận. "Không sao, ta dạy cho ngươi tốt." Diệp Vũ nghiêm túc đối với Thi Tĩnh Y nói ra, "Thích ta chính mình, ta rất có kinh nghiệm." Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỉ nghe không nổi nữa, bọn hắn dù cho đánh không lại, lúc này đều cầm chân hung hăng đạp hướng Diệp Vũ. Thi Tĩnh y cảm thấy cùng Diệp Vũ đi ra chính là một sai lầm, gia hỏa này đem chính mình giữ ở bên người chính là vì đùa giỡn mình sao? Thi sư muội, ta cảm thấy ngươi ngũ hành thiếu chút gì a? Bấm ngón tay tính toán, ngươi ngũ hành thiếu ta à. Thi sư muội, ta muốn để cho ngươi làm ta tình địch a, bằng không chỉ có chính ta yêu chính mình, không có yêu hận tình cừu nhân sinh quá thất bại.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 Đối với bọn hắn mắng to không thôi. Thiên Hỏa Tông đám rùa đen vương bắt đản, các ngươi nhị thiếu gia quả yếu, một kiếm liền bị ta tùy tiện giết. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hy đều trợn mắt hốc mồm nhìn xe mắng to lấy Thiên Hỏa Tông Diệp Vũ, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây chính là Diệp Vũ nói làm đại sự. Chạy đến người ta doanh địa đến đây chửi ầm lên cũng coi như làm đại sự. Chúng ta cần làm cái gì? Văn Kiếm Thanh không nguyện ý tin tưởng kết quả này, hỏi Diệp Vũ nói.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 Khi Tĩnh Y không thèm để ý ra hỏa này, đây chính là người nói đại sự, mắng chửi người cũng coi như đại sự. Nơi xa, Lệ Mang bọn người tức nổ tung, bọn hắn vẫn muốn giết người, lúc này lại chạy tới bọn họ trước chửi ầm lên. Hắn muốn làm gì? Muốn chết sao? Chương 84, con cháu đầy đàn, dẫn người đi giết hắn. Lệ Mang gầm thét, nhìn xem tại Mãng To Diệp Vũ gầm thét liên tục, một đám đệ tử hướng về Diệp Vũ giết đi qua. "Móa!" Một lời không hợp liền mở giết a.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 Diệp Vũ bất mãn nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỷ nói, Ngươi nói một chút ngươi, làm ngươi làm sao lại ác độc như vậy đâu. Ta ác độc. Đỗ Khải Hỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Lệ mang điều tức thành như vậy, ngươi còn muốn lấy khi dễ người ta, làm ngươi không thể không điểm mấu chốt à. Diệp Vũ phê phán nói, Đỗ Khải Hỷ một ngụm lão huyết muốn nôn Diệp Vũ trên mặt, lúc này ngươi ngược lại là trở thành người tốt cùng quân tử. Vừa mới chẳng lẽ là ta mắng người ta thổ huyết, huống chi mắng lâu như vậy. Bọn hắn cũng sẽ chôn xuống bẫy dập chờ lấy chúng ta đi sau đó vây quét." Diệp Vũ thầm nói, "Đây mới là ngươi chân chính không đi mắng doanh nguyên nhân đi. Cái kia bước kế tiếp chúng ta làm thế nào?" Văn Kiếm Thanh hỏi Diệp Vũ. Mặc dù Diệp Vũ phong pháp hạ lưu một chút, có thể xác thực hấp dẫn lệ mang hỏa lực, lúc này hắn sợ là khắp thiên hạ muốn đào ra Diệp Vũ giết hắn đi. Gặp Diệp Vũ không nói gì, Đỗ Khải Hỉ nói ra, "Ngươi sẽ không hạ một bước còn không có kế hoạch tốt a? Bước kế tiếp đến làm đại sự." Diệp Vũ hồi đáp,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 Người ta đều cầm 50 quả xúc linh đan làm tặng thưởng như thế nào? Thịnh Văn Kiệt khẽ nhíu mày, 50 quả xúc linh đan là đại tài phú, dù cho thân là thủ tịch đệ tử hắn nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi. Tốt, Thịnh Văn Kiệt đáp ứng, phân phó người đi mượn đệ tử khác gom góp 50 quả. Công bằng một trận chiến, người ta đều không dẫn người. Diệp Vũ nói xong, hướng về dốc núi chỗ đi đến. Đỗ Khải Hỉ cùng Thí Tĩnh Y đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm tình huống hiện tại không đúng.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 Ngươi như ngươi tam quan bất chính. Ta tam quan bất chính." Văn Kiếm thanh khoé miệng co giật, ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, lưu lại một câu đáng đời phiêu nhiên mà đi. Đỗ Khải hỉ lúc này đi tới vỗ vỗ bả vai, "Ngươi cùng hắn đàm luận tam quan, Thi Tĩnh Y nói rất đúng a, ngươi đây là đáng đời a, cẩn thận một chút, Diệp Vũ các loại chúc phúc một chút ngươi, ngươi thì càng sướng rồi." Văn Kiếm thanh nghĩ đến Diệp Vũ chúc phúc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 Ta tình huống có chút đặc thù, nếu như toàn bằng vô căn diễm mà nói, 100 góc cũng không đủ. Nhưng bởi vì có khác nguyên nhân, có hơn 20 góc như vậy đủ rồi. Hiệu quả cũng sẽ không so với toàn bộ dùng vô căn diễm kém. Thi Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ, một câu nói kia, để Đỗ Khải Hỉ Văn kiếm thanh đều ngoài ý muốn nhìn về phía Thi Tĩnh Y. Nguyên nhân gì, ta có thể sử dụng sao? Diệp Vũ nghĩ thầm nếu là chính mình chỉ cần hơn 20 góc mà nói, vậy liền dễ dàng. Thi Tĩnh Y liếc mắt thấy hướng Diệp Vũ,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 Cái kia không phải." Diệp Vũ lặng lẽ nói ra, bọn hắn khẳng định nhịn không được khẩu khí này a, đào ba thước đất đều muốn đào ta đi ra, vừa mới trên đường đi ta cố ý lưu lại một chút vết tích. Hai tên người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó nhìn thấy cái này vô căn diễm, bọn hắn sẽ như thế nào?" Diệp Vũ nhìn chằm chằm thiêu đốt vô căn diễm, tự nhiên là tranh đoạt, coi như bọn hắn suy đoán là ngươi cố ý bày cục, nhưng nhìn thấy vô căn diễm không có đạo lý không đoạt, lần này đến đây chính là vì thứ này.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 Xuất thủ đánh giết vẫn tinh tông đệ tử. Một khi lòng sinh sợ hãi, tinh thần của bọn hắn càng là giảm xuống, căn bản không có thái chiến tâm, tan tác tình huống dưới, bị Thiên Hỏa tông đệ tử một đường đuổi theo chém giết. Thịnh Văn Kiệt nghe từng cái đệ tử kêu thảm, hắn luân phiên phạm sai lầm, không ngừng bị hai cái trưởng lão xuất thủ đánh trúng yếu hại. Rốt cục tại không cam lòng bên trong, bị một trưởng lão trực tiếp một quyền đạp nát yết hầu ngã trên mặt đất. Thịnh Văn Kiệt vừa chết, vẫn tinh tông đệ tử càng là điên cuồng trốn.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 Lương Bất Phàm kích dạ, muốn đi giúp Diệp Vũ, lại bị Lệ Mang ngăn trở. "Ha ha ha, tiểu tử kia ta chỉ muốn hắn tranh thủ thời gian chết, chết nghiền xương thành tro. Ai cũng không giúp được hắn, đối thủ của ngươi là ta." Lệ Mang âm trầm nói, nhào về phía Lương Bất Phàm ngăn trở. Lệ Mang xuất thủ, phía sau hắn đông đảo đệ tử cũng gầm thét chém giết tới. Trương Tường cùng Hứa Cương nhìn thấy, giận dữ hét, "Ta Bích Đào các chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Các sư huynh đệ, theo ta giết bọn hắn!"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 Liệt Đào trưởng ngăn trở ba vị trưởng lão dư kình trùng kích, nhưng hắn cũng chấn khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Diệp Vũ ngăn trở bọn hắn một kích, để ba người trong lòng cũng hơi kinh. Bích Đào cắt ra nhân tài, thế nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải chết. Trong đó một vị trưởng lão quát, trong lúc nói chuyện, một trái một phẩy hai người hướng về Diệp Vũ công phạt mà tới, còn lại một người hướng về Phượng Diễm Thảo kích xạ mà đi, đạt được Phượng Diễm Thảo bọn hắn liền có thể khôi phục tẩy tùy cảnh thực lực, những người này đều phải chết.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 Hắn đỡ được đối phương, nhưng là hai người khác nổ bắn ra mà đến, Diệp Vũ vội vàng ngăn cản, lần nữa trán khóe miệng chảy máu. Đáng chết. Bích Đào có rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, bọn hắn muốn lên trước trợ giúp Diệp Vũ, thế nhưng là Thiên Hỏa Tông đệ tử sinh sinh ngăn trở bọn hắn, căn bản vô lực xông đi vào, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ bị ba cái trưởng lão vây công. Ha ha ha. Các ngươi đều phải chết. Lệ mang cùng Lương Bất Phàm giao phong, hắn cười to nói, các ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Nói đến đây, hắn hô lớn, "Trưởng lão, tốc chiến tốc thắng giết tiểu tử này, thiếu ra yên tâm, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn có thể cản chúng ta mấy chiêu?" Một trưởng lão âm tàn nói, ánh mắt nhìn về phía Phượng Diễm Thảo, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, lần nữa hướng về Phượng Diễm Thảo bồi nhào qua. Muốn lấy được nó, phải hỏi một chút ta đáp ứng không?" Diệp Vũ gầm thét, lần nữa nhào tới, ngăn trở bước tiến của hắn. Bích Đào các đệ tử gặp Diệp Vũ một người ngăn trở ba cái trưởng lão.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 đều cho thi tĩnh y. Diệp Vũ quát, các đệ tử nghe lệnh, hộ vệ thi tĩnh y trùng kích tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ gầm thét phát ra mệnh lệnh, mệnh lệnh này để Đỗ Khải Hỉ khẽ giật mình, nhìn xem bị ba cái trưởng lão vây công Diệp Vũ, tâm hắn vội la lên, "Ngươi!" Diệp Vũ một người đối mặt tam trưởng lão, đó căn bản là tìm chết chi lộ. "Nghe lệnh." Diệp Vũ gầm thét, đồng thời hô, "Thi sư muội, mau chóng đạt tới tẩy tùy cảnh." Thi tĩnh y nhìn xem Diệp Vũ bị ba cái trưởng lão vây công, hiện tượng nguy hiểm liên tục Cứ việc trong lòng cũng rất muốn xông đi lên giúp Diệp Vũ, thế nhưng biết thêm mình làm không được cái gì. Tốt, Thi Tĩnh y minh bạch tình huống hiện tại, nếu như mình có thể đạt tới tẩy tùy cảnh, vậy thì có triền ép đối phương lực lượng. Cầm qua Đỗ Khải Hỉ vô căn diễm, nàng lựa chọn một chỗ ngồi xếp bằng xuống tới. Đỗ Khải Hỉ một đám đệ tử thủ hộ tại Thi Tĩnh y trước người. Nhìn xem Thi Tĩnh y lại để cho ở chỗ này nếm thử đột phá tẩy tùy cảnh, lệ mang trong lòng giật mình, đối với đông đảo đệ tử phân phó nói, giết đi vào.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 quả đấm của bọn hắn nắm chặt, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Bọn hắn hy vọng Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian đột phá đến tẩy tuỷ cảnh, mà đổi thành bên ngoài một bên vừa hy vọng Diệp Vũ ngăn lại ba người vì Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian. Nhưng ai đều biết, ba cái trưởng lão khủng bố, Diệp Vũ là ổn linh cảnh đỉnh phong, muốn ngăn trở bọn hắn rất khó. Để bọn hắn đạt được Phượng Diễm thảo, vậy thì phiền toái. Rất nhiều trong lòng người phát khổ, cục diện này đối với Bích Đào các khá bất lợi.